Sau đó, thức thải đồng tử và hoang thái hư cùng thay nhau để khôi phục, rồi 5 người lại đi vào trong mặt đất. Tới 1.800 vạn dặm, thì tốc độ lại càng chậm lại. Đến đó thì không biết đã bao lâu rồi, lôi cương đoán, lúc này ít nhất đã qua đi mấy mùa trăng. Mà càng ngày, hắn càng cảm giác thấy u giới truyền ra cảm giác ấm áp, điều này khiến hắn rất ngạc nhiên hắn mang theo u giới mấy vạn năm nó gần như là bạn cả đời của hắn nhưng chưa khi nào tỏ ra kỳ lạ như vậy lúc này u giới mà cũng có thể biến hóa rốt cuộc là vì sao lôi cương cẩn thận suy nghĩ một hồi lúc trước u giới vốn đi cùng với tiểu giác hẳn là u giới này thực sự có gì đó siêu phàm sao Lôi cương cẩn thận nhớ lại thì phát hiện ra u giới này bị quả trứng của tiểu giác đè lên Vốn tưởng rằng thú vương kia cố ý nhưng lúc này xem ra lại có chút siêu phàm Sau khi lôi cương suy nghĩ chút lát mà vẫn không tìm ra kết quả thì hắn bèn bỏ đi suy nghĩ này Dù sao Lúc này Hắn không muốn là thời điểm nghĩ tới u giới Hắn nhìn kết giới lúc ẩn lúc hiện Thì trong lòng có dự cảm không tốt e rằng, đám người hoang thái hư cầm cự không được bao lâu nữa Lão phu có cảm giác không xa nữa Các đạo hữu trụ vượng nhé Hoang thái hư thấp giọng nói Sắc mặt ba ngư giật giật Bọn họ gần như muốn chửi ẩm lên Nhưng đành ngăn lại những kiết động trong lòng Mà hết sức duy trì kết giới Bọn họ cũng cảm thụ được là không còn xa lắm Khi vào sâu đến 2.000 vạn trượng 5 người cảm thấy trước mắt sáng ngời Không biết vì sao lại đi vào một không gian như thế này Nhưng vừa mới vào trong không gian này Một thứ ác lực vô cùng kinh khủng tỏa ra Khiến cho kết giới chấn động dữ dội gần như vỡ vụn Hai mắt hoang thái hư căng ra Nhìn chầm chầm lên bảng địa đồ Đi vào trong không gian màu vàng Địa đồ này lại hiện lên một tiểu tháp Tiểu tháp này chia làm bảy tầng, Nơi tạo hóa kia ở hai bên của tiểu tháp Đã biến mất thay vào đó là tháp tạo hóa Đã tới chưa? Hay chính là chỗ này? Liệt bí kinh ngạc nói. Gã dừng việc truyền linh lực. Xem ra tốt nhất gã vẫn phải duy trì linh lực để đề phòng bất chắc. Tiếp tục truyền vào. Hoang thái hư chật quát to. Nhưng đã quá muộn. Liệt bí đã thoát khỏi đội ngủ. Đứng ở trong không gian màu vàng khó hiểu nhìn đám người hoang thái hư nhanh chóng rơi xuống. Gã lập tức biến sắc. Gã muốn theo sau Nhưng lại phát hiện ra mình không có cách nào nhút nhứt được Mà chỉ có thể mở trường mắt nhìn đám người lôi cương đanh nhanh chóng lao xuống Đám người quật xá kinh hải nhìn liệt bí đang vật lộn phiếu trên Sau khi hít một hơi thật sâu quật xá khẽ quát Chuyện gì đang xảy ra? Hoang thái hư không trả lời Lão cũng không biết rốt cuộc là vì sao Cuối cùng lão thấy rằng nơi này thật không đơn giản Sau khi suy tính một hồi Lão chậm rãi nói Nơi này lẽ ra nên chia làm 7 tầng Đây chỉ là tầm thứ nhất Tháp tạo hóa Nếu nơi này tên là tháp tạo hóa Thì có đến tầm thứ mấy cũng vẫn là tạo hóa của chúng ta Hãy truyền tất cả linh lực vào Hoang Thái Hư nói xong thì phun ra linh lực toàn thân để chèo chống kết giới. Thất thải đồng tử và quật xá nghe Hoang Thái Hư nói thế cũng không nghĩ ngợi nhiều mà suốt hết toàn bộ linh lực. Quả nhiên, sau một lát thì bốn người cảm thấy ánh sáng màu vàng trước mặt biến thành màu nâu. Nhưng uy áp lại càng thêm kinh khủng. Kết giới hình như cũng không có cách nào chống lại được. Ba người cắn chặt răng Điên cuồng xuất ra linh lực Còn lôi cương hải hùng nhìn a, Quật xá hét thảm một tiếng Rồi bay ra khỏi hàng Tự như có một thứ ngoại lực kéo y ra ngoài Ba người cùng dừng lại trên không trung nhìn lôi cương Không để hắn kịp suy nghĩ nhiều Luôn uy áp mạnh mẽ lại nhào tới trước mặt Làm tâm huyết của hắn sụp sôi Hắn vội vã ngồi xuống để chống lại luồn uy áp này. Ánh sáng trên trời lúc hiện ra màu vàng. Nâu. No. Rồi lại màu xanh. Thất thải đồng tử cũng bị luồng ngoại lực kéo ra. Cuối cùng chỉ còn lại hoang thái hư và lôi cương. Nhưng một mình hoang thái hư thì không có cách nào chống lại. Cuối cùng lão bị ngăn lại trên không trung. Không có cách nào đi xuống. Lôi cương cảm thấy khí huyết toàn thân sôi trào toàn thân tự như bị cắt nhỏ ra. Mà lúc này, giới hồn chiến cổ trên trán hắn chợt lón lên ánh sáng nóng rực. Rồi tạo thành một kết giới sáu màu che phủ toàn thân hắn. Ánh mắt hoang thái hư thất thải đồng tử nhanh chóng nhìn xuống chỗ lôi cương. Hắn đang nhìn màu sắc xung quanh đang bập bền. Thì trong lòng hoang mang. Hắn không có cách nào để biết. Rốt cuộc đây là nơi nào. Ở phía dưới như thể có một thứ lực hút mạnh mẽ khiến hắn nhanh chóng rơi xuống. Ánh sáng trên trời từ ba màu thành bốn màu. Từ bốn màu thành năm màu. Khi thành ánh sáng sáu màu. Thì lôi cương hốt hoảng. Tuy giới hồn chiến cổ bao phủ kết giới quanh khiến cho hắn không có cách nào cảm thụ được u áp nơi này. Nhưng hắn phát hiện ra. Không gian này bị vạn vẹo. Như thể đang bị một thứ ngoại lực kinh khủng mạnh mẽ bóp méo. Điều này khiến nội tâm hắn rung lên. Đây là u áp đáng sợ có thể khiến không gian bị bóp méo sao? Khi không gian xung quanh biến thành bảy màu. Thì lôi cương cảm giác được kết giới của giới hồn chiến cổ đã đạt tới mức độ chống đỡ cực điểm. Nhưng hắn vẫn hạ xuống như cũ. Kết giới của giới hồn chiến cổ chấn động dữ dội. Còn ánh sáng của u giới trong tay lôi cương bắn ra bốn phía cũng tạo thành một kết giới đen thui bao phủ lấy hắn. Ẩm! Um. Kết giới của giới hồn chiến cổ âm ầm vỡ vụn, còn u giới tỏa ra kết giới ra sức bao phủ lấy lôi cương. Như thể lúc này lôi cương đã đạt tới giới hạn của không gian bảy màu. Hắn chật xuyên qua không gian bảy màu. Và thấy được một thứ mà khiến hắn khiếp sợ cả đời không quên. Trong mắt lôi cương là một khoảng hư vô. Nhưng trong hư vô này lại có một trận pháp khổng lồ không? Hẳn là không thể gọi là trận pháp được Mà hắn cũng không có cách nào hình dung được thứ này Trong mắt hắn đều là những vật giống với trận pháp này Tất cả trong hư vô đều như vậy Hơn nữa ánh sáng bảy màu trong trận pháp tựa như một bánh xe lớn đang chuyển động Nhìn xuống phía dưới Lôi cương chợt có suy nghĩ hoang đường, đây là nguồn gốc của hỗn động sao? Bỗng nhiên hắn phát hiện ra, mình giống như đang bị theo dõi. Lôi cương dụi hai mắt nhìn xuống trận pháp cuồn cuộn phía dưới. Như thế hắn nhìn thấy một bóng người đang đứng ở trên bánh xe của trận pháp. Nhưng không để cho lôi cương suy nghĩ nhiều. U dưới đang tỏa ra kết dưới bỗng vỡ vụn. Trong nháy mắt, Ui ác kinh khủng nghiền lôi cương thành bộ. Đến đây thì cơ thể lôi cương biến mất khỏi không gian bảy màu. Tất cả u giới. hạo huyền lôi phủ. Giới hồn chiến cổ cùng tách khỏi rồi lơ lưỡng trong không gian. Bất kể lôi cương có sống chết thế nào, Thì một màn cuối cùng này cũng trở thành một tài sản quý giá của hắn. Ơ không ơ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 880 Lĩnh Ngộ Khai Thiên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 880 Lĩnh Ngộ Khai Thiên. Nhóm dịch me trai em. Tầng dưới đáy ở đây chính là trong không gian bảy màu ở tầm thứ nhất của Tạo Hóa Chi Tháp. Mặc kệ cho Lôi Cương có hài cốt đệ tử của Hoang Cổ thì cũng không thể chịu được uy áp ở tầm thứ nhất này một chút nào cả. Cũng có thể nói rằng hắn đã tiêu tan trong nháy mắt. Nhưng khí thần hồn của hắn đã được khôi phục, khiến cho thần hồn đã tiêu tán của hắn hóa thành ba bộ phận khác nhau và được hút vào dưới hồn chiến cổ. U giới và Hạo Huyền Lôi phủ Ba thứ này ở cái tầm này không hề bị uy hiếp Hơn nữa khi thần hồn của lôi cương tiêu tan Chúng đều mở ra sự bảo vệ để giữ cho thần hồn của lôi cương không bị nghiền nát Thần hồn vỡ vụn của lôi cương chi làm ba bộ phận Mà chủ yếu là ở giới hồn chiến cổ Số thần hồn còn lại chia làm hai bộ phận ở u giới Hảo huyền lôi phủ Việc này xem như phân thân lôi cương Và cũng vẫn chưa khiến hắn phải đối mặt với những nguy hiểm Không biết lôi cương đã ngủ say ở tầm này bao lâu Thần thức đột nhiên vỡ vụn khiến hắn rơi vào trạng thái ngủ mê mệt Lúc này ở tầm thứ bảy cơn giận trong lòng liệt bí bùm lên sắc mặt gã hết sức tái nhợt. luồng uy áp này cực kỳ mạnh mẽ Gã liên tục đưa linh lực vào để duy trì kết giới. Mà kết giới vẫn không ngừng tan vỡ trước mặt gã. Cuối cùng, gã căn bản không thể giữ được đến trăm tức. Mà linh lực trong cơ thể gã đã trống rỗng. Gã hoảng sợ đứng im tại chỗ. Cơ thể lại không có cách nào nhúc nhích được. ầm, um, Sau khi linh lực kiệt ược, sắc mặt liệt bí tái nhợt, cơ thể run rẩy trong luồng u ác ở đây. Cuối cùng, gã phun ra một ngụm máu và toàn thân cũng chảy đầy máu tươi. Gã gắng sức chống lại toàn thân nhếch nhác, mà quần áo cũng đã hóa thành những mảnh nhỏ rơi xuống dưới từ lâu. Gã nắm chặt song quyền, gân xanh trên trán nổi lên. Gã kêu lên từng tiếng nhỏ. Mà ánh sáng màu vàng tự như tạo thành vô số lợi kiếm màu vàng xuyên vào trong cơ thể gã. Tại tầm thứ 6, người quật xá đã đầy máu từ lâu. Máu thịt toàn thân y lẫn lộn. Lờ mờ thấy rõ cả cốt hài màu trắng. Y liên tục phát ra tiếng kêu hoang dã. Mặc dù y đã chuẩn bị rất nhiều thần đăng, thần khí Nhưng lúc này những thứ đó căn bản không có tác dụng gì Lúc này y chỉ có thể đứng ở trên không trung Không nhúc nhích chịu đựng luồng uy áp này Những ánh sáng màu nâu xuyên qua cơ thể y Tự như xé tan huyết nhục và cốt hài của y Khiến y liên tục kêu lên những tiếng thảm thiết Tại tầm thứ năm Toàn thân hai người thất thải đồng tử Hoang thái hư chỉ còn lại một bộ cốt giáp Nhưng ở Đan Điền Có thể lờ mờ thấy rằng Cương Anh đang gắt gao chống lại luồn huy áp này Nhưng như vậy căn bản cũng không có tác dụng nhiều lắm Còn trong không gian này Những ánh sáng màu vàng Màu nâu Màu xanh không ngừng đập vào hài cốt của bọn họ, mà bọn họ lại căn bản không cảm thụ được một chút đau đớn nào. Bọn họ đã chết rồi, chỉ còn lại cương anh mà thôi, bởi vậy mới có thể thấy được luồng uy ác kinh khủng ấy. Sau khi không biết đã ở trong tháp tạo hóa được bao lâu, thì lôi cương mới bắt đầu thông thả tỉnh lại. Hắn phát hiện ra mình đang bám vào mặt ngoài của giới hồn chiến cổ. Giới hồn chiến cổ đang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Tạo thành một màn ánh sáng khiến luồn uy áp tại đây không hề làm hắn bị thương. Điều này làm lôi cương rất khó hiểu. Nếu trước đó giới hồn chiến cổ không có cách nào bảo vệ mình thì vì sao bây giờ lại có thể? Thần hồn của lôi cương tạo thành một hình người nhỏ bé. Nhìn quanh không gian bảy màu. Hắn vô cùng kinh ngạc. Nơi này quả nhiên kỳ lạ không thể tưởng tượng được. Xưa kia. Thái cổ sinh ra từ đây sao? Ánh mắt lôi cương chật tập trung vào u dưới và hạo huyền lôi phủ đang bập bền. Hắn nhìn chăm chú vào thần hồn phía trên. Hắn sửa sốt Thần hồn bị chia làm ba phần Điều này khiến cho trong lòng hắn có cảm giác không tốt Trước đây thần hồn tách rời phân thân Nhưng không lâu thì liền dẫn tới phân thân khác thường Vậy mà lúc này Lôi cương căn bản không biết đến năm nào tháng nào mới có thể chuyển động được Nói cách khác Mấy năm nay Việc phân thân thần hồn này đã nảy sinh linh trí hay chưa? Lôi cương hít một hơi thật sâu, vẻ mặt hơi cam chịu, hắn thầm than ý trời trêu người. Giờ tới nơi đây, hắn không biết phải như thế nào mới có thể khôi phục lại, cũng may mà thần hồn không bị diệt. Tâm tình lôi cương đã đạt đến mức không giận từ lâu. Sư kia đối mặt với tình thế không lối thoát như vậy, mà hắn đều đã đứng lên được. Còn bây giờ tuy là đi vào không gian này, nhưng cũng không phải là không có cách nào để thoát ra. Hơn nữa, hắn còn có thể cảm giác được rằng, nếu thái cổ đã khiến mình tới đây, thì tất nhiên là có nguyên nhân. Rất có thể là muốn hắn rèn luyện ở nơi này một phen. Nghĩ đến đó, lôi cương âm thầm nghĩ chẳng nhẽ thái cổ đã chết thật rồi. Hắn có thể đoán trước tất cả mọi thứ sao? Lôi cương không dám kết luận, nếu đạo hoang còn sống thì thái cổ cũng có thể, mặc dù điều này có thể hơi xa vời. Ánh mắt lôi cương từ từ nhìn về phía dưới. Hắn đang ở tầm tháp thấp nhất. Điều này có thể khiến hắn thấy được trận pháp khổng lồ ở tầm này. Hắn nhớ rõ trước khi thần hồn của hắn vỡ vụn, Hắn đã thấy được trên trận pháp cuồng cuộn cùng này có một bóng người Nhưng lúc này khi nhìn lại thì hắn lại không thấy đâu Điều này khiến hắn ngạc nhiên do lúc trước mình bị hoa mắt sao Hay thật sự có người này Nếu thật sự có người này thì có lẽ không thể nào tưởng tượng được người đó đã đạt tới mức nào Lôi cương hít một hơi thật sâu Sát mặt hắn dần dại ra hắn nhìn về phía trận pháp cuồn cuộn phía dưới thì lại cảm nhận được một cổ khí tức hỗn độn nồng đậm lôi cương vốn hiểu rõ sự bí ẩn của hỗn độn hắn cũng cảm thụ được sự ẩn chứa sự bí ẩn của hỗn độn có lẽ không thể nói là dày đặc mà chính là nguyên bản sự ảo diệu của hỗn độn lôi cương càng nhìn trận pháp cuồn cuộn thì lại càng có cảm giác không đơn giản Hắn suy đoán, nơi này rất có khả năng là nguồn gốc của hỗn độn, mà cũng là nơi sinh ra thái cổ. Thái cổ ra đời và hỗn độn cũng hình thành. Vì vậy có thể rút ra. Nơi này là nguồn gốc của hỗn độn. Đó là ý nghĩa thật sự. Trả lời xong câu hỏi này, lôi cương hít một hơi thật sâu. Trong lòng không thể yên ổn được lâu. Hắn nghìn lần muốn phản lần mong rằng đúng là hỗn độn có dáng dấp ấy. Bánh xe lớn của trận pháp này rất có thể có vật cân bằng của hỗn độn. Nhưng cụ thể thế nào thì lôi cương vẫn không biết được. Đối mặt với sự thâm ảo của hỗn độn, hắn không thể nào hiểu rõ. Nhưng chính điều này mới khiến lôi cương mở cờ trong bụng khai thiên lạc sư tôn quan sát diễn biến của hỗn độn mà lĩnh ngộ. Lúc này, chính lôi cương đã thấy nguồn gốc của hỗn độn. Vì thế để lĩnh ngộ, thì bất chấp sức mạnh hay tốt độ đã nâng cao mấy bậc. Hắn đưa mắt nhìn hai thần hồn đã tỉnh lại, rồi lại nhìn trận pháp cuồng cuộn phía dưới để bắt đầu lĩnh ngộ khai thiên thời gian ở tháp tạo hóa hình như không tồn tại ở tầng thứ bảy liệt bí vẫn bất động như cũ nhưng ánh sáng đã tràn ngập cả hài cốt thậm chí cả máu thịt toàn thân gã không mà phải nói là máu thịt hài cốt đã biến thành màu vàng toàn thân gã cũng biến thành màu vàng gã nhắm nghiền hai mắt trên khuôn mặt đã không còn sự đau đớn nào nữa Có lẽ cảm xúc đã tiêu tán và lờ mờ toát ra sự vui vẻ. Tại tầm thứ sáu quật xá cũng như vậy. Nhưng y và hài cốt biến thành màu nâu. Y cũng nhắm hai mắt lại trên khuôn mặt vận động lại vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Tại tầm thứ năm. Toàn thân hoang thái hư đã biến thành màu vàng. Màu nâu. Màu xanh. Nhưng cương anh của lão càng ngày càng nhỏ đi Ui áp ở tầm này liên tục hủy hoại cương anh của lão Lúc này toàn thân thất thải đồng tử cũng ló lên ánh sáng ba màu Mặc dù bọn họ đã đạt tới trình độ huyền tôn Nhưng hình như lần này tháp tạo hóa đã sửa lại bọn họ Còn có thể đạt được trình độ nào thì cũng không biết được Chỉ có chờ bọn họ tỉnh lại mới biết Đương nhiên, bọn họ có thể tỉnh lại được hay không, cũng phải xem bọn họ có phúc không nữa. Chỉ còn lại một thần hồn. Lôi cương đi vào lĩnh ngộ khai thiên. Còn hai thần hồn khác của hắn không biết đã tỉnh lại từ bao giờ. Bọn chúng cũng ngồi để tu luyện. Lần này, thần hồn có thể phát sinh dự biến hay không, cũng không biết. Tất cả chỉ có thể xem vận may của lôi cương. Tạo hóa tại đây đều huyền biết, tất cả đều là không biết. Ơ, không Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 881 thần hồn biến đổi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 881 thần hồn biến đổi. Nhóm dịch me trai em. Thời gian thấm thoát thôi đưa bọn lôi cương vào trong tháp tạo hóa đã đến vạn năm. Trấn Sơn Hà Không, có lẽ nên gọi là thành Sơn Hà. Qua vạn năm, đã từng đối mặt với bao nguy hiểm nhưng vẫn chưa từng suy vong. Người dân trong trấn trong vạn năm này cũng đã sinh sôi nảy nở thêm nhiều. Trấn Sơn Hà ngày xưa giờ đã thành thành Sơn Hà. Thành Sơn Hà giờ lớn hơn khi sư gấp chục lần Người qua lại không ngừng Trong đó có không ít người phàm trần Cũng có không ít tu luyện giả cấp thấp Vì sao trấn Sơn Hà lại được các tu luyện giả quan tâm Thì nguyên nhân chủ yếu chính là bởi một người ở trấn này Người này chính là thần thủ hộ cho thành Sơn Hà Người này chính là trương phàm Kể từ ngày thành sơn hà được xây dựng, y vẫn luôn bảo vệ nơi này, không chịu chút hư tổn nào. Lúc này trương phạm ngồi xếp bằng trong sân của lôi cương. Khoảng sân này sớm đã được cải tạo, giờ đã rộng hơn nhiều. Năm nghìn năm trước, trương phạm đã báo thù cho mẫu thân y. Giết một vị trưởng lão của một tôn phái nhỏ. Người đã giết mẫu thân y. Trương Phạm dựa vào khai thiên cường đại mà tàn sát sạch toàn bộ tông phái nhỏ kia. Chuyện giết người đã trở thành chuyện cơm bữa với y. Những năm gần đây, số người chết trong tay y không hề ích. Giờ y cũng đã lĩnh ngộ được khai thiên thức thứ 47, đủ thấy ngộ tính của y cao như thế nào. Tu vi của y cũng đã đạt đến cương thần hỗn độn hoàng giai. Sau khi báo thù xong Trương Phạm liền trở về trấn sơn hạt Ở lại nơi này tu luyện Trương Phạm ngồi xếp bằng trong sân của lôi cương Gương mặt y lạnh lùng. Lĩnh ngộ xong Y mở mắt cô đơn nhìn khoảng sân trước mặt Đôi mắt y dần mê dại đi Một lúc lâu sau Y thở dài Nhìn bầu trời thầm nghĩ Sư Tôn thật ra đã đi đâu Vì sao chưa bao giờ ta nghe thấy tin tức của người? Mấy năm nay, Trương Phạm giết rất nhiều người nhưng cũng đắc tội không ít kẻ. Có điều, những thế lực lớn đều không hạ thủ y, y biết nguyên nhân rất lớn chính là nhờ sư tôn lôi cương. Trương Phạm không biết sư tôn đạt đến trình độ như thế nào nhưng y mãi mãi theo đuổi hắn. Ngoài trương giật hiên, trương phạm chỉ có lôi cương là người thân duy nhất. Cho dù thế nào, ta muốn giúp hết sức tu luyện, chờ ngày sư tôn trở về. Trương phạm âm thầm nói. Không lâu sau, y lại một lần nữa rời khỏi thành sơn hạt, một lần nữa bắt đầu liệt lãm. Đây là lần thứ ba y rời khỏi nơi đây. Tháp tạo hóa tầm thứ bảy. Ha ha! Thì ra là thế, thì ra là thế. Không gian tầm thứ bảy đầy tiếng hô kiếp động. Lúc này, liệt bí giờ đã có thể tự do hành tậu ở tầm thứ bảy này. Toàn thân lão phát ra hành kim mờ ảo, lão phát hiện thân thể mình ngày càng trở nên cường đại hơn. Sức mạnh cơ thể lão cường đại lên mấy lần so với trước. Liệt bí cầm thanh trọng kiếm trong tay. Điên cuồng vung lên, dường như đang vung một cọng rơm vậy. Hô! Bên dưới hẳn là rất tốt. Liệt bí chật nghĩ tới bọn quật sát, vẽ kiếp động trên mặt chật sưởng lại. Lão nhanh chóng bay xuống dưới, lại phát hiện bên dưới có màu vàng nâu. Lão chật nhận ra bản thân không thể rơi xuống không gian màu vàng nâu bên dưới, dường như bên dưới có một bức tường vậy. Phát hiện điểm thú vị của không gian này, liệt bí suất chút nữa nổi điên càng hối hận hơn nữa. Nếu như lúc trước lão không chậm trễ thì hẳn giờ đã vào đến tầm thứ hai. Trong không gian này, tuy rằng ánh sáng màu vàng này làm thân thể lão hết sức đau đớn nhưng lão lại nhận ra ánh sáng này giúp cơ thể lão mạnh mẽ lên nhiều. Hơn nữa, Toàn thân lão lại được một luồng sức mạnh hành kim bao phủ. Sức mạnh này không giống với hỗn độn kim long lực, có thể nói còn mạnh hơn cấp đỉnh hỗn độn kim long lực. Vậy thử hỏi sao liệt bí không mong chờ tầm thứ 6 cho được. Nhưng nhìn quầng sáng ngăn cản lão lại này, liệt bí như muốn nổi điên lên. Lão cầm thanh trọng kiếm trong tay điên cuồng tấn công bên dưới. Nhưng đòn tấn công của lão lại như đánh vào hư không. Không làm luồng sáng này suy chuyển chút gì. Thậm chí còn không biến chuyển. Liệt bí ngơ ngát nhìn quầng sáng cường đại quỷ dị này, hết sức hối hận. Trong tầm thứ sáu toàn thân quật xá hiện được bao phủ bởi luồng ánh sáng màu vàng nâu. Ánh sáng này như một thứ thần binh lợi khí Lực hành một nồng đậm từ cơ thể y phát ra khiến y hết sức thư thái Nội thống khổ xuyên suốt toàn thân giờ đã biến mất Quật xa hiểu rõ sự cường đại bản thân có được hoàn toàn là nhờ không gian này Y nhanh chóng bay xuống phía dưới nhưng lại bị quần sáng ngăn cản, không thể công phá nổi Tầm thứ 5 Hoang thái hư đang khiếp sợ ngồi xếp bằng Lão thậm chí đã tưởng bản thân sẽ bị áp lực kinh khủng ở nơi này nghiền nát thần hồn nhưng lão vẫn không thể chống đỡ nổi luồng khí này Ngay khi lão còn đang tuyệt vọng, lão lại phát hiện thân thể dần hồi phục lại được tri giác Luồng áp lực kia cũng dần biến mất Lão mừng rỡ không quên khôi phục lại sức mạnh bản thân Tên đồng tử bảy màu cũng vậy Hai người cùng ngồi xếp bằng ở nơi đây. Linh lực nơi này không thuần tuế chỉ là linh lực nữa cực kỳ có lợi với việc tu luyện của bọn họ. Hiển nhiên bọn họ không thể bỏ qua được. Ở tầm thứ nhất trống trận giới hồn, u giới, hạo huyền lôi phủ lơ lưỡng trên không. Ngoài ba vật này còn có ba thần hồn của lôi cương nữa. Thần hồn của trống trận giới hồn ngồi khoan chân. Mắt nhìn trận pháp cự lung bên dưới, không nhút nhích, bắt đầu lĩnh ngộ. Thần hồn của hạo huyền lôi phủ đã hóa thành một người nhỏ bé sáu màu. dáng dốc của người nhỏ bé này giống lôi cương như đúc Chẳng khác nào cương anh của hắn cả. Có điều khuôn mặt của người nhỏ thó này cực kỳ lạnh lùng Hơn nữa, đôi mắt của người này cũng phát ra ánh sáng sáu màu. Hiện giờ, người này đang đối mặt với thần hồn của U giới. Người nhỏ bé của U giới cũng vậy, có điều, người này toàn thân đen xịt chẳng khác nào một tảng đá đen vậy. Cảm nhận được ánh mắt của người nhỏ bé trong hạo huyền lôi phủ, vẻ mặt của người này lạnh lùng, hắn nhìn trống trận giới hồn. Nhìn từ vẻ mặt của hai người này thì xem ra thần hồn của cả hai mấy năm nay đều đã có thần trí riêng biệt. Lôi cương chìm đắm trong lĩnh ngộ không biết chuyện đang xảy ra. Lúc này trong đầu hắn xuất hiện một không gian tinh khiết. Ngồi xếp bằng trong đầu hắn liên tục diễn luyện khai thiên từ phần đầu của thức thứ 66 đến thức thứ 74. Trong một vạn năm này. Hắn đã lĩnh ngộ được tám thức. Nếu là Hạo Huyền chắc chắn lão không thể làm nổi. Nhưng giờ Lôi Cương đang ở trong tháp tạo hóa, đối mặt với chân lý của hỗn độn. Chính nhờ sự tiếp xúc này, tốc độ lĩnh ngộ của hắn được đẩy lên mức tối đa. Nhưng càng về sau, con đường lĩnh ngộ càng khó. Lôi cương phải mất rất nhiều thời gian mới lĩnh ngộ nổi. Thời gian trôi qua, chớp mắt không biết bao nhiêu năm đã trôi qua. Một ngày nọ, lôi cương đang ngồi xếp bằng chật đôi mắt rực sáng. Hắn nhìn cự luôn phía dưới, hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén sự vui sướng. Lôi cương quay đầu nhìn Hạo huyền lôi phủ và u giới đang đối mặt với nhau. Lại thấy hai người nhỏ bé giống hắn như đúc. Hắn tươi cười rạng rõ Nhưng rất nhanh nụ cười đông cứng lại trên gương mặt hắn Hắn kinh ngạc nhận ra hai người thần hồn này có gì đó rất lạ Lôi cương trầm ngâm một hồi khó nghĩ Xem ra hai thần hồn này thực sự đã sinh ra thần trí Lúc này Hắn cẩn thận đánh giá hai thần hồn này Lại phát hiện toàn thân một thần hồn có sáu màu Một thần hồn lại đen xì Lôi cơn u, Vinh Quy Quy Ờ Nơn Gơn Giật mình Sáu màu này biểu thị sáu hành Vậy màu đen xì kia liệu có phải tượng trưng cho hư hành không? Lôi cương khó hiểu, không biết thần hồn của hắn từ bao giờ đã lĩnh ngộ được hư hành rồi. Hai thần hồn phân ra cùng nhìn lôi cương chầm chầm, hắn nhìn lại hai người này. Suy tư một lúc lâu xong, lôi cương thử liên kết với hai thần hồn này, thử xem có thể dung hợp với họ hay không. Trong ớt hắn chợt vang lên một giọng nói, Ngươi là ngươi, ta là ta. Ngươi tuy là bản thể nhưng ngươi không thể làm gì được ta đâu Đừng cố gắng dung hợp ta làm gì Ơ không ờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 882 rồi đi Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 882 rồi đi Nhóm dịch me trai em Muốn dung hợp cũng được Đánh bại ta đi Một giọng nói bình thản khác vang lên Chính là của thần hồn sáu màu của Hạo huyền lôi phủ Nghe được hai thần hồn này nói Lôi cương nhất thời nghiêm mặt lại Hai thần hồn này thực sự đã tách khỏi hắn Hơn nữa Nghe giọng điệu cùng cách nói của bọn họ Thì chắc chắn bọn họ tin rằng có thể thắng được hắn Lôi cương lại phát hiện trong không gian bảy màu này Thần hồn của hắn không hề biến hóa chút nào Cũng không dẻo dai như lúc trước Mà rất cứng chắc Lôi cương rất ngạc nhiên Nhưng lại không thể thử nổi Hắn chỉ đành ngờ vực không căng cứ Ngươi ta Ngươi là ta Ta cũng là ngươi Có gì phải phân biệt giữa ta với ngươi đây Các ngươi chính là các ngươi, bản thể của các ngươi chính là ta. Lôi cương cười cầu hòa, nói. Thật vậy sao? Thần hồn màu đen xì hừ lạnh một tiếng. Y không thèm nhìn lôi cương mà đứng dậy, vươn tay đến tấm màn đen nhàn nhạt do u giới tỏa ra. Cánh tay y vừa vương ra đã bị một luồng áp lực vô hình nghiền nát bấy. Đến cơ thể y cũng bị liên lụy theo Cuối cùng chỉ còn trơ lại cái đầu Kỳ quá nhất là cái đầu của y lại hóa thành một người nhỏ bé Có điều, người nhỏ bé này còn nhỏ hơn lúc trước Y ngồi xuống tiếp tục tu luyện Lôi cương nhìn mọi chuyện xảy ra sững sốt chuyện này rốt cuộc là sao Lẽ nào y muốn rời khỏi đây sao Chuyện này có ý nghĩa như thế nào? Ngay khi lôi cương còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Thần hồn sáu màu cũng có cùng hành động giống như thần hồn màu đen kia. Cũng vương tay ra. Cuối cùng cũng chung một kết cuộc. Gã một lần nữa ngưng tụ lại thành hình người tiếp tục ngồi tu luyện. Lôi cương há hốt mồm. Ngay người nhìn thầm suy nghĩ bọn họ làm như thế là vì sao đây Lẽ nào làm như thế có thể giúp thần hồn càng mạnh lên sao Hắn thầm nghĩ, nghĩ là làm Lôi cương cũng thò tay ra ngoài Một cơn đau nhức không thể nói nổi khiến hắn chết lặng đi Thần hồn của hắn nhanh chóng tan biến Cuối cùng chỉ còn lại một điểm duy nhất Khi đối mặt với khoảnh khắc sắc bị nghiền nát, Lôi cương hốt hoảng. Bất chấp cơn đau nhức này, Vội vã hóa thành một người nhỏ bé bằng móng tay đi vào tu luyện. Lôi cương phải mất 100 năm mới có thể khôi phục lại hình dáng ban đầu. Hắn sợ hãi mở mắt ra, Lại ngạc nhiên nhận ra thần hồn 6 màu và thần hồn màu đen còn nhỏ hơn trước nhiều lần. Hắn ngưng thần, bọn họ lại làm như thế rồi sao? Lôi cương kiểm tra lại thần hồn của bản thân, nhận ra thần hồn của hắn càng thêm vững chắc hơn. Hắn mừng rỡ, liếc mắt nhìn hai thần hồn kia. Lôi cương lại lần nữa vương tay ra. Lần thứ hai tiếp xúc, thần hồn của lôi cương lại bị nghiền nát bấy. Chỉ còn có nửa cái đầu. Rồi lại tiếp tục bắt đầu khôi phục lại. Cứ như vậy, không biết lôi cương đã làm đi làm lại như thế bao nhiêu lần. Thần hồn của hắn ngày càng chắc chắn, càng ngày càng mạnh lên. Ngày hôm đó, khi lôi cương vừa mở hai mắt ra, hắn ngạc nhiên nhận ra thần hồn sáu màu và thần hồn năm màu đã bay ra khỏi hạo huyền lôi phủ và u giới. Hiện đang ngồi xếp bằng trong không gian. Hắn hết sức giật mình. Bọn họ đã có thể chịu nổi luồng áp lực này sao? Lôi cương trầm ngâm suy nghĩ. Điều này cũng đồng nghĩa với chuyện hai thần hồn này ngày càng mạnh lên. Chứ ít. Giờ họ đã vượt qua hắn. Bản thân hắn hiện giờ vẫn chưa đủ khả năng rời khỏi trống trận giới hồn. Mà thần hồn càng lớn thì việc dung hợp càng khó khăn hơn. Lúc này, lôi cương lại lần nữa thử tiếp xúc với bức màn ngăn kia. Tay hắn vừa chạm vào đã bị nát bấy. Nhưng thân thể của hắn hoàn toàn lại không làm sao. Cho thấy thần hồn của lôi cương đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cứ thử nghiệm hết lần này đến lần khác, lôi cương đã không còn biết đến nỗi đau nhất kia là gì nữa. Không biết đã qua bao lâu, mãi cho đến khi bàn tay hắn thọ ra ngoài không còn bị thương tổn chút nào nữa. Lôi cương mới mừng rỡ. Nhưng khi hắn nhìn thấy thần hồn sáu màu và thần hồn màu đen, niềm vui của hắn cũng sướng lại. Hai người bọn họ giờ đang ngồi xếp bằng trên không trung, thân thể giờ đã lớn bằng một đứa trẻ ba tuổi. Lôi cương chật cảm giác bất lực, xem ra con đường đuổi theo và vượt qua hai thần hồn của hắn quả thật khó khăn. Đứng trong không gian bảy màu, lôi cương vẫn cảm nhận được áp lực khổng lồ như trước. Luôn áp lực này tuy kinh khủng nhưng thần hồn của hắn nhờ trải qua vô số lần luyện tập đã chắc chắn lên rất nhiều. Luôn áp lực này khiến thần hồn của hắn hơi khó chịu nhưng lại không thể nghiền nát nó được nữa Tức thì lôi cương thử đi xuống phía dưới Đến giới điểm Hắn lại nhìn trận pháp bên dưới Cẩn thận tìm kiếm xem người mà thần hồn nhìn thấy trước khi bị nghiền nát có thực sự tồn tại hay không Kiểm tra một hồi lâu vẫn không thấy gì Lôi cương lại ngồi xuống Nhìn trận pháp bên dưới Hắn ngưng thần tĩnh triết Hít một hơi thật sâu Rồi lại từ từ thở ra Chờ đến khi việc hít thở được thông suốt Tâm tĩnh hoàn toàn rồi lôi cương Mới bắt đầu cảm nhận chân đế ẩn chứa ở nơi này Thần hồn của hắn giờ đã đạt đến một trình độ nhất định Hắn không tu luyện thần hồn như hai thần hồn kia Mà bắt đầu lĩnh ngộ khai thiên Nếu ra khỏi nơi này, hắn sẽ không thể gặp được chân lý như vậy Lôi cương hiển nhiên sẽ không lãng phí Lĩnh ngộ khai thiên hiển nhiên sẽ mất rất nhiều thời gian Nhưng cái hắn có lại chính là thời gian Liệt biết quật sát, hoang thái hư và tên đồng tử bảy màu Ở tầm 5, 6 và 7 cùng chìm trong tu luyện Bọn họ hiển nhiên biết được cơ hội lần này rất khó có được Thời gian trong tháp tạo hóa dường như không tồn tại. Không biết bao nhiêu năm nữa lại trôi qua, thần hồn sáu màu và thần hồn màu đen đều đã lớn hơn nhiều. Toàn thân thần hồn sáu màu giờ phát ra ánh sáng sáu màu. Thần hồn màu đen lại phát ra hỏa diễm màu đen xì. Ngày hôm đó, thần hồn màu đen chợt mở bừng đôi mắt. Đôi mắt đen xì của gã hết sức bình thản. Gã chậm rãi đứng lên, nhìn quanh bốn phía, khó mắt khẽ giật. Gã há rộn miệng, trong không gian đột nhiên sinh ra một luồng ánh sáng màu đen ùa vào trong thần hồn màu đen. Càng lúc ánh sáng màu đen càng nhiều, tạo thành một dòng suối khổng lồ, cuối cùng cả không gian bị ánh sáng màu đen bao phủ. Cứ như vậy, sau một trăm năm, ánh sáng màu đen dần biến mất. Thần hồn màu đen chẳng biết đã đi đâu. Không gian vốn dĩ có bảy màu cũng đã biến thành sáu màu. Không lâu sau khi thần hồn màu đen rời đi, thần hồn sáu màu cũng mở mắt, nhìn bốn phía xung quanh. Y hơi nhíu mày lại tức thì cũng há mồm rộng. Một luồng ánh sáng sáu màu từ trong không gian ngưng tụ lại, đi vào trong miệng thần hồn sáu màu. Cũng giống như thần hồn màu đen Thần hồn sáu màu bị ánh sáng sáu màu này bao vây Cùng lúc đó Tại một nơi cực cao ở dưới thái cổ Một lão giả mặt đầy nếp nhăn đứng trên trời Đôi mắt hết sức lạnh lùng. Nếu hoang thái hư ở đây Chắc chắn lão đã nhận ra người này chính là quật xá Quật xá nhìn kết dưới bảy màu Cười lạnh một tiếng Hỏa diễm đen xì ở trong bàn tay phải của gã xuất hiện Đốt cháy kết giới Chưa được bao lâu, một khe hở đen xì hiện ra quật xá biến mất Sau 600 năm, không gian sáu màu giờ đã chẳng khác nào một không gian bình thường Thần hồn sáu màu cũng không biết đã đi đâu Chỉ còn lại mình lôi cương ngồi xếp bằng ở nơi này, cảm nhận chân lý hỗn độn nồng đậm, lĩnh ngộ khai thiên. Hoang thái hư và tên đồng tử bảy màu đang ngồi xếp bằng tu luyện ở tầm thứ năm. Chợt cảm nhận được lực ba hành ở xung quanh nhanh chóng biến mất thì cùng mở mắt. Vừa thấy người đứng trước mặt bọn họ cùng biến sắc. Hoang thái hư hô lên. Lôi cương. Trước mặt bọn họ chính là thần hồn sáu màu. Vừa nghe thấy giọng nói của hoang thái hư, y liếc mắt, lạnh lùng nhìn. Lực ba hành trong không gian nhanh chóng bị y hút lấy. Y rời khỏi nơi này, biến mất. Nhìn lôi cương biến mất, hoang thái hư và tên đồng tử bảy màu cùng nhìn nhau, cùng hít một hơi lạnh. Chuyện này là sao? Bọn họ đã cảm nhận được linh lực nồng nặc trong không gian đã biến mất sạch sẽ. Chẳng lẽ toàn bộ đã bị lôi cương hút lấy? Hơn nữa, lôi cương hóa thành sáu màu như thế là sao? Hai người cùng đờ đẫn, không hiểu chuyện gì xảy ra. Không lâu sau, trên đỉnh của giới thái cổ, một vị nam tử lương đeo trọng kiếm lạnh lùng đứng trên không trung. Cánh tay phải của y vung lên trên không, Một mũi kiếm sáu màu xẹp qua chân trời. Một cái khe hiện lên, Nam tử trung niên bay ra khỏi kết giới. Người này chính là Liệt Bí. Cũng giống như quật xác, Liệt Bí giờ đã không còn là Liệt Bí nữa. Đúng như lời Thái Cổ nói, Liệt bị và quật xác cuối cùng đã bị lôi cương giết chết. Hai thần hồn rời khỏi giới Thái Cổ Bước vào thánh giới hồng hoang làm gì không ai biết cũng không ai hiểu nổi. Ờ, không ờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 883 hỗn hư châu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 883 hỗn hư châu. Nhóm dịch me trai em. Tại tầm thứ nhất của tháp tạo hóa. Lôi cương ngồi xếp bằng nhìn trận pháp bên dưới mà không hề biết thần hồn màu đen và thần hồn sáu màu đen có ý muốn bỏ đi. Khuôn mặt của hắn tràn ngập dấu vết của năm tháng. Ngộ tính của lôi cương vốn đã hơn người nay khi hắn buông hết mọi gánh nặng trong lòng thì tốc độ lĩnh ngộ khai thiên tăng lên tới một mức khiến cho người ta sợ hãi. Con người có linh thì hỗn độn cũng có linh. Linh của con người là hồn thì linh của hỗn độn là trời. Quy danh của trời đó chính là thiên huy. Thiên huy cũng chính là linh của hỗn độn. Vậy để cho ta mượn oai hỗn độn mà sử dụng. Một ngày đó, lôi cương đang ngồi xếp bằng chợt mở mắt rồi mở miệng phát ra âm thanh hùng hậu. Mơ thanh của hắn giống như hàng vạn tiếng sấm tản ra xung quanh. Xuyên qua kết giới thứ nhất khiến cho cả cái kết giới rung chuyển Biển trận pháp bên dưới dường như nghe thấy âm thanh của lôi cương mà tảng ra ánh sáng rực rõ Vô số ánh sáng bảy màu phóng về phía lôi cương Xuyên qua kết giới tràn vào trong tầm thứ nhất Linh khí ở đây vốn bị hai thần hồn hấp thu hết Không ngờ bây giờ còn nhiều hơn cả lúc trước Lôi cương vẫn chưa hề tỉnh táo lại Sau khi hắn mở mắt nói rồi lại nhắm mắt lại Nếu lúc này hắn còn tỉnh táo Thì có thể thấy trên cái trận pháp kia Có một bóng người cao ngất Bóng người đó nhìn lôi cương một cách chăm chú Chẳng biết trải qua bao nhiêu lâu Tại tầm thứ nhất của tháp tạo hóa lại vang lên một âm thanh Căng nguyên của con người chính là hỗn độn Mà thân thể của con người cũng là hỗn độn Oai của thiên uy cũng là oai của ta. Oai của ta dung hòa oai của trời. Uy của thiên uy tuy mạnh nhưng nếu ngày khác thân thể của ta dung hòa với hỗn độn thì oai của ta cũng là uy của trời. Môi lôi cương liên tục mất mấy như khẳng định lại những gì hắn hiểu ra. Mơ thanh từ miệng hắn phát ra vang vọng toàn bộ tháp tạo hóa. Mỗi lần âm thanh của lôi cương vang lên trận pháp cự luân bên dưới lại tản ra ánh sáng rực rõ. Càng lúc càng có nhiều ánh sáng bảy màu tràn vào trong tầm thứ nhất xuyên qua thân thể của lôi cương. Nếu thân thể của ta là hỗn độn vậy chẳng phải thân thể của mỗi người cũng là hỗn độn hay sao? Thật lâu sau, Không đúng. Phải là thân thể của con người đều có thể trở thành hỗn độn. Có thể nâng thân thể tới mức cao nhất thì có thể dung hợp với hỗn độn. Nhưng làm thế nào mới có thể dung hợp với hỗn độn? Thân thể của Thái Cổ Chi Hoàng đã đạt tới mức đăng phong tạo cực nhưng cuối cùng với không thể dung hợp được. Chẳng lẽ muốn dung hợp với hỗn độn còn cần phải có cái gì nữa sao? Lúc này, Thân thể của ta vẫn chưa đạt tới mức như thái cổ chi hoàng. Nhưng ta có thể mượn oai của ta dung hòa với uy của trời. Đó chính là thức thứ 81 của Khai Thiên. Lôi cương đột nhiên mở mắt rồi thở dài mà nói. sắc mặt của hắn cực kỳ tan thương. Nhưng lĩnh ngộ đối với hỗn độn càng sâu. Tâm cảnh của hắn lại càng cao lên. Lúc này. Hắn chẳng khác gì một lão quái vật tồn tại bao nhiêu năm cùng với hỗn độn. Lôi cương nhìn xuống trận pháp cự luân bên dưới mà trầm tư. Hắn phát hiện ra thức cuối cùng của khai thiên có liên quan tới thân thể. Hắn đã thử nhiều lần chỉ có thể lĩnh ngộ thức thứ 80, còn thức thứ 81 hết sức khó khăn. Thậm chí lôi cương cho rằng, Nếu thân thể đạt tới trình độ của thái cổ chi hoàng thì mới có thể phát huy được nó. Hơn nữa, thân thể càng mạnh thì khai thiên càng mạnh. Nhưng điều khiến cho lôi cương cảm thấy buồn đó là thức thứ tám mơn. U Vinh Quy Quy Ờ Ờ, ờ. Tế. Của Khai Thiên cho dù thế nào cũng không thể lĩnh ngộ Cho dù hắn có tiếp cận với bản chất của hỗn độn tới đâu thì cũng không thể lĩnh ngộ Chẳng lẽ ngộ tính của bản thân có vấn đề Có lẽ vấn đề ở đây là thời gian Lôi cương nhíu mày mà trầm tư Sau một lát lôi cương lại nhắm mắt chìm vào trong sự lĩnh ngộ thử tìm ra thức thứ tám mươi Sau khi hắn mở mắt ra lần nữa thì trong mắt chỉ có một sự nghi hoặc và khó hiểu. Hắn vẫn không thể lĩnh ngộ được như trước. Ngay cả thứ thứ nhất cũng không có đầu mối. Hắn diễn luyện khai thiên vô số lần cũng không thể nào lĩnh ngộ ra. Điều này khiến cho lôi cương vô cùng kinh ngạc. Đáng nhẹ đối mặt với bản chất của hỗn độn là có thể lĩnh ngộ như tại sao lại không. Trầm tư một lúc lôi cương dự định sẽ đi hỏi sư tôn Nghĩ tới đây lôi cương không hề nghĩ tới việc lĩnh ngộ thức thứ 81 mà quay sang nhìn xung quanh Hắn chợt sững sốt khi phát hiện ra không thấy hai cái thần hồn của mình a chẳng lẽ chúng đã rời khỏi Lôi cương cảm thấy kinh ngạc Có điều hắn cũng không nghĩ nhiều Bọn chúng có đi thì hắn cũng không tệ giữ được. Nghĩ tới hai cái thần hồn biến dị, lôi cương chỉ biết cười khổ. Hắn trầm ngâm một lúc rồi ngồi xuống, bắt đầu tu luyện thần hồn. Nhưng cũng không lâu sau, lôi cương lại mở mắt ra. Hắn nhìn không gian bảy màu mà trong lòng xuất hiện một suy nghĩ. Nếu thử lĩnh ngộ hệ hư ở đây chẳng phải là một nơi tuyệt hảo hay sao? Hắn đã lĩnh ngộ được sáu hệ, điều đó nói thần hồn của hắn có thể hấp thu được lực sáu hệ trong không gian. Còn nếu lĩnh ngộ hệ hư thì bất cứ lúc nào cũng có thể hấp thu. Nơi này, cả bảy hệ đã đạt tới một mức khủng bố, nếu không hấp thu thì đúng là điên. Lúc này, lôi cương nhắm mắt lại cẩn thận cảm nhận hệ hư trong không gian. Mặc dù hắn không biết hệ hư như thế nào nhưng sáu hệ trong không gian thì hắn biết rõ, chỉ có hệ hư là không biết. Hắn chỉ có không ngừng cảm nhận mới có thể lĩnh ngộ được nó. Trong lúc lôi cương đang thử lĩnh ngộ hệ hư thì ở thú hoàng tinh. Ngày hôm đó, thú hoàng tinh luôn có tiếng thú gầm rít chợt hoàn toàn yên tĩnh. Đám thần thú ở nơi đây nằm rạp trên mặt đất mà run rẩy Một nam tử trung niên khôi ngôi xuất hiện tại trên không của thú hoàng tinh rồi sau đó biến mất. Khi xuất hiện lại thì hắn đã có mặt ở cửa vàng huyền độn giới. Hắn liền mở cửa rồi đi vào bên trong. Sau đó nhanh chóng bay tới phía tây. Cuối cùng khi tới một tinh cầu nhỏ thì dừng lại. Trên tinh cầu đó có một lão già với mái tóc 6 màu và một thanh niên áo đen với mái tóc 7 màu ngẫm đầu nhìn lên không trung. Trong mắt không giấu được sự khiếp sợ. Không để cho cả hai kịp phản ứng, nam tử khôi ngô đã đứng trước mặt lão già. Nam tử đó có đôi mày kiếm, gương mặt tản ra một sự uy nghiêm và cảm giác lạnh lùng. Y nhìn người thanh niên áo đen với ánh mắt có chút phức tạp. Đột nhiên trong tay phải của Y xuất hiện một hạt châu màu đen. Hạt châu đó đen thui, nhưng bên trên thấp thoáng có chín con thần long bay lượng. Người thanh niên áo đen nhìn thấy hạt châu đó thì gương mặt uy nghiêm kêu ngạo không giấu được sự vui mừng và sợ hãi. Không để cho Y kịp mở miệng. Người nam tử đã đưa hạt châu đó cho thanh niên áo đen. Thanh niên áo đen sượng sốt nhưng không hề do dự. Nhận lấy hạt châu. Chỉ có điều ánh mắt y như có sự thắc mắc nhìn nam tử khôi ngô. Hoàn thành việc kế thừa của ngươi đi. Thanh âm còn chưa dứt thì nam tử đã hóa thành một cái bóng rồi biến mất. Thanh niên áo đen kinh ngạc nhìn nam tử khôi ngô biến mất. Còn lão già bên cạnh thì trong mắt chợt lóm lên một tia sáng. Người thanh niên liền cất tiếng nói. Hắn là ai? Tại sao lại đưa hổm hư châu cho ta? Rõ ràng hắn có hơi thở của lôi cương nhưng không phải tất cả. Tại sao lại vây? Chẳng lẽ lôi cương ra ngoài có việc gì rồi sao? Rất lâu sau. Lão già có mái tóc 6 màu đột nhiên mở miệng nói. Người thanh niên kia nghe nói vậy thì sắc mặt cứng đờ. Gương mặt cao ngạo của y có chút thay đổi, hơi giật giật một chút nhưng trong ánh mắt thì có một sự lo lắng. Ơ không à. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.yr chương 884 cương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr chương 884 cương Nhóm dịch me trai em Thánh giới hồng hoang Tây Tháp Tinh Bao nhiêu năm qua Tây Tháp Tinh vẫn phồn hoa như trước Có vô số người tu luyện chết ở Tây Tháp Tinh nhưng lại có rất nhiều người tràn đến Mỗi một người tu luyện đều có mục tiêu riêng của mình khiến cho nó tạo thành một vòng tuần hoàng. Theo đuổi thực lực đỉnh cao luôn là mục tiêu của mỗi một người tu luyện cho dù có chết cũng không tiếc. Ngày hôm đó Tây Tháp Tinh đột nhiên xuất hiện một lão già mặt đầy nếp nhăn. Lão già đó mặc áo đen nhưng tản ra một làng khí lạnh lẽo khiến cho người tu luyện trong phạm vi gần lão 100m đều sợ hãi mà rút lui. Hơi lạnh tảng ra làm cho lỗ chân lông của con người ta co lại, thần hồn không giữ được bình tĩnh. Ánh mắt lão già nhìn quanh rồi biến mất. Sau khi xuất hiện thì lão đã ở trong thành tử vong. Lão đang định biến mất thì đột nhiên dừng lại nhìn về phía thành tử vong với ánh mắt suy tư. Trong bao nhiêu năm qua, lôi hư vẫn chưa hề rời khỏi Tây Tháp Tinh. Gã chờ đợi lôi cương trở lại. Nhiều năm rồi, trong lòng gã vẫn đầy sự lo âu. Từ năm vạn năm trước, sau khi phụ thân đi tìm kiếm mẫu thân thì không hề có tung tiếc. Điều này khiến cho lôi hư hết sức lo lắng Gã tuyên bố treo giải thưởng tìm kiếm tử vận và lôi cương Tuy nhiên bao nhiêu năm qua vẫn không hề có kết quả Để chờ đợi lôi cương trở về trong những năm qua Lôi hư chìm đắm ở chiến trường thiên cấp Lúc này gã đã là cường giả danh chấn một phương Còn ngu đao đã trở thành thành chủ của thành thiên chấn Thủy vô và Hoàng Diệu Tôn đều đi rèn luyện ở thánh giới hồng hoang, chẳng biết đi đâu. Còn về phần đồng chiến thì cũng mất tiếc. Lôi thải cũng có trở lại vài lần, có điều nàng không chịu sự quản lý của lôi hư. Cũng may lôi thải có xuyên tinh toa nên lôi hư cũng yên tâm để cho nàng đi du ngoạn. Lôi hư cũng không nói với lôi thải việc tử vận và lôi cương biến mất. Gã chỉ nói lôi cương đưa tử vận đi du lịch Nếu không thì lôi thải đã khóc lóc đến chết Lúc này Lôi hư âm trầm nhìn nam tử trung niên đứng trước mặt Trong những năm qua Gã ở chiến trường thiên giai khiêu chiến rất nhiều cao thủ Đương nhiên trong đó cũng không phải tới mức sống chết Nếu hỗn độn thiên giai mà liều mạng thì chẳng ai được lợi Lúc này Điều khiến cho lôi cương nghiêm túc đó là vì sự phòng ngự của người này Người đó cầm một cái sát rùa màu vàng tản ra một cái kết giới màu vàng có thể ngăn cản công kích của lôi hư Điều này làm cho lôi hư có chút nghiêm trọng Trong những đối thủ ngang cấp gần như không một ai có thể ngăn cản được hư hỏa của gã Vậy mà người này làm được Điều đó cho thấy cái mai rùa đó không hề tầm thường Ha ha Lôi hư Hư hỏa của ngươi mặc dù khủng bố Nhưng cái thuẫn này là thánh khí của gia tộc ta Đó là do tổ tiên của gia tộc ta Cách đây vô số năm đã đánh chết một con thần thú hệ thổ Rồi chế tạo thành Nam tử trung niên nói với giọng khinh thường Y nhìn lôi hư chăm chú rồi lại nói tiếp Ngươi không làm gì được ta thì cũng ta quay về tộc của ta. Ta cam đoan sẽ không lấy tính mạng của ngươi. Thái thượng trưởng lão của tộc ta chỉ muốn nghiên cứu hư hỏa của ngươi rồi sẽ để cho ngươi đi có được không? Lôi hư cười lạnh một tiếng rồi nói. Mặc dù hư hỏa của ta không thể làm gì được cái thuẫn của ngươi nhưng ngươi muốn bắt ta cũng đâu có đơn giản. Lôi hư biết người ta vì mình mới tới chiến trường hỗn độn thiên giai. Trong những năm qua, có rất nhiều người với tu vi mạnh tới tìm gã cũng chỉ vì hư hỏa. Thử hỏi trong thánh giới hồng hoang có bao nhiêu người có thể lĩnh ngộ được hệ hư? Có thật không? Nam tử trung niên cười nhạt rồi đột nhiên tung ra một vật. Vật đó chợt biến thành một cái hố đen bao phủ lấy lôi hư. Lôi hư cười lạnh toàn thân bùm lên hư hỏa Tay phải hắn vung lên một dải hư hỏa về phía cái lỗ màu đen Ha ha Ta lấy ra thứ này đồng nghĩa với việc không sợ hư hỏa của ngươi Thứ đó là thân thể của con thần thú hệ thổ bị tổ tiên của ta luyện chế thành Đủ để khống chế hư hỏa của ngươi Mơ thanh tự tin của nam tử trung niên vang lên Lôi hư biến sắc gương mặt hơi giật giật một chút Gã gầm lên một tiếng trong không gian chật tràn ngập lửa đen Chẳng khác gì biển lửa như muốn đốt cháy không gian Một ngọn hư hỏa lan tràn về phía nam tử trung niên Tuy nhiên y vẫn chẳng hề lo lắng mà nụ cười còn rạng rỡ hơn Môi y khẽ mấp mấy cái mai rùa liền tảng ra ánh sáng màu vàng bao phủ lấy thân mình Hư hỏa cuồng cuộn như vậy thế mà không làm cho cái kết giới màu vàng có dấu hiệu bị hư tổn. Mà lúc này cái hố đen cũng ập về phía lôi hư. Hư hỏa của lôi hư cơ bản không thể đốt được nó. Đúng lúc này, một cái bóng từ từ xuất hiện bên người lôi hư, đó chính là lão già mặt đầy nếp nhăn. Lão liếc mắt nhìn cái hố đen rồi há miệng phun ra một ngọn lửa màu đen về phía nó. Một tiếng nổ vang lên, cái hố đen nhanh chóng khép lại cho tới khi biến mất. Nam tử trung niên kia phun ra một ngụm máu, sắc mặt lập tức trắng bệt. Y khiếp sợ nhìn cái bóng đáng từ từ hiện lên. Còn lôi hư cảm nhận được người bên cạnh thì trống ngực dập thình thịt. Khi thấy cái hố đen biến mất, lôi hư kinh ngạc. Gã có thể cảm nhận được quả cầu màu đen đó chính là hư hỏa. Mà gã cũng có thể cảm nhận được nó mạnh hơn so với bản thân mình không biết bao nhiêu lần. Gã ngây người nhìn lão già xấu xí bên cạnh. Không biết tại sao, nhìn lão, lôi hư lại có một cái cảm gai thân thiết. Lão già mặt đầy nếp nhăn nhìn lôi hư rồi lại nhìn về phía nam tử trung niên. Chỉ thấy sắc mặt lão hơi thay đổi thì một ngọn lửa đen lại xuất hiện trên đỉnh đầu nam tử trung niên rồi hạ xuống. Một tiếng động nhỏ vang lên, nam tử trung niên lại phun ra một ngụm máu. Nhưng y còn chưa kịp phản ứng thì thân thể của y không ngờ từ đầu đến chân nhanh chóng bút lên một làng khói rồi ngay cả cương anh cũng không kịp thoát ra mà đã hồn bay phách lạc. Cái sát rùa trong tay y rơi xuống đất. Lôi hư hít một hơi thật sâu kinh hải nhìn lão già bên cạnh. Nhưng gã giật nảy mình khi thấy lão già đã biến mất từ lúc nào. Lôi hư dụi mắt nhìn nam tử lúc trước mà kinh hải Lão già này là ai mà khủng bố tới vậy Cùng lúc đó trong động phủ của đạo hoang Cổ hoang ngồi xếp bằng trên thềm đá Hai mắt nhắm nghiền như đang tu luyện Còn lục vương thì bị trận pháp bao phủ cũng chìm vào tu luyện Đối với họ mà nói thì trận pháp cũng không thể giam giữ được họ Dù sao thì họ tu luyện không biết bao nhiêu năm Ở đây cũng có thể tu luyện vậy Lão già mặt đầy nếp nhăn từ từ xuất hiện ở đây Nhìn bảy người đang ngồi xếp bằng Lão chợt ho lên một tiếng Cả bảy người cho mở mắt Khi thấy lão già sắc mặt cổ hoang thay đổi Y quát khẽ Ngươi là ai? Đạo hoang chưa chết Các ngươi có ai biết không gian của hắn ở đâu không? Lão già mặt đầy nếp nhăn nhìn bảy người mà hỏi. Cái gì? Cái gì? Không thể như vậy. Đạo hoang đã chết. Cả lục vương đều biến sắc có phần ngạc nhiên và vui mừng. Còn cổ hoang thì run người nhìn lão già mặt đầy nếp nhăn. Ta đã gặp hắn. Lão già nhạt giọng nói. Ngươi là ai? Thâm Uyên đứng lên nhìn lão già mặt đầy nếp nhăn mà thấp giọng quát. Ngươi có thể gọi ta là Cương. Lão già mặt đầy nếp nhăn lên tiếng. Lão vung tay phải lên, sáu luồng lửa đen bay ra trong tích tắc bao phủ trận pháp của lục vương rồi đốt cháy. Còn cổ hoang nhìn trận pháp biến mất mà không thể tin vào mắt mình. Ngay cả lục vương cũng không kịp phản ứng. Bọn họ chỉ nhìn lão già mặt đầy nếp nhăn với ánh mắt không thể tin được. Trận pháp giam giữ họ mấy ngàn năm vậy mà trước mặt người này lại không chịu nổi một đòn. Mà thứ lão sử dụng lại chính là hư hỏa. Như vậy không biết lão đã lĩnh ngộ hệ hư tới mức nào rồi. Ơ không ơ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 885 lĩnh ngộ hệ hư. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 885 lĩnh ngộ hệ hư. Nhóm dịch me trai em. Ngươi là Lôi Cương. Minh Lôi nhìn lão dài chầm chầm một lúc rồi đột nhiên trầm giọng hỏi. Trong lời nói của y không giấu được sự khiếp sợ. Y quen biết lôi cương sớm nhất nên hơi thở của lôi cương hoàn toàn hiểu. Nhưng điều khiến cho y không thể tin được đó là lôi cương lại có thể xóa bỏ trận pháp. Nét mặt lão già đầy nếp nhăn vẫn lạnh lùng mà nói với thâm uyên. Các ngươi có biết giới trong giới của đạo hoang ở đâu không? Đạo hoang thực sự vẫn không chết. Thâm Uyên vẫn chưa trả lời mà trường đôi mắt hổ rồi hỏi lão già Mặc dù uy lực ngọn lửa đen của lão già bất phàm nhưng vẫn chưa làm cho thâm Uyên e ngại Đúng, lão già đầy nếp nhăn gật đầu Gương mặt thâm Uyên gật gật còn sắc mặt của ngũ vương thì âm trầm Nếu đạo hoang không chết thì sự băng khôn trước kia cũng có thể bỏ qua Cổ nguyệt và thần không chết có liên quan tới đạo hoang. Tại sao đạo hoang phải làm như vậy? Trong lòng lục vương đều cảm thấy khó hiểu và tê, u, vinh, quy, quy, cơn, giận. Chính người bọn họ giống như tay với chân. Địa vị đạo hoang trong suy nghĩ của họ có thể nói là vô cùng cao, sánh ngang với thái cổ chi hoàng. Vậy mà bây giờ bọn họ biết đạo hoang không chết khiến cho tất cả oán giận Không thể như vậy Lão phu tận mắt nhìn thấy hắn chết tại sao vẫn còn sống Cổ hoang vẫn không thể tin được vào điều đó Nếu đạo hoang không chết thì y chỉ còn một kết quả đó là bị hấp thu Mà y cũng không thể ngăn cản được việc đó Tin hay không thì tùy ngươi Ta chỉ cần biết vị trí giới trong giới của đạo hoang. Ai biết? Lão già đầy nếp nhăn lạnh lùng lên tiếng trong mắt của lão tản ra ý chí chiến đấu rất mạnh. Ngươi không thể biết được. Nếu hắn thật sự không chết thì chỉ khi nào được sự cho phép của hắn mới có thể vào được giới trong giới. Còn không thì không ai tìm được. Ánh mắt của cổ hoang đầy cảm xúc mà nhìn lão già rồi nói chậm rãi. Y là phân thân của đạo hoang cho nên hiểu đạo hoang rõ nhất. Lão già đầy nếp nhăn nhúng mày. Lão cũng từng tìm kiếm nhưng không thể tìm ra được giới trong giới. Lão tách khỏi thần hồn của lôi cương rồi biến dị mà sinh ra. Lúc trước lôi cương tiến vào giới trong giới nhưng là được mẹ của tử vận đưa vào. Hơn nữa, lão già đầy nếp nhăn cũng từng tới thú triều tinh mà không hề phát hiện được tung tích vì vậy mới phải tới Tây Tháp Tinh để hỏi đám người cổ hoang. Lúc trước cho dù thái cổ chi hoàng cũng không biết giới trong giới của hắn, cổ hoang lại nói, nghe thấy vậy đám người thâm uyên giật mình. Bọn họ cũng có hiểu biết về đạo hoang nhưng chỉ biết khả năng luyện khí và trận pháp của đạo hoang cực mạnh Mà lúc này không ngờ cổ hoang lại nói đạo hoang mạnh tới mức ngay cả Thái Cổ Chi Hoàng cũng không thể biết Mà trong lòng họ thì không có chuyện gì mà Thái Cổ Chi Hoàng lại không làm được